xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh mc đình duy quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay đình duy lại gặp lại quý vị khán thính giả trong khung giờ quen thuộc với diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện nghìn lẻ một nàng dâu của tác giả hoàng minh tường à, nhắc tới mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì uh, chắc hẳn quý vị khán thính giả sẽ thấy nó rất là gần gũi vì chắc chắn trong uh, gia đình chúng ta cũng đều có uh, mẹ chồng có nàng dâu À, mỗi người sẽ đóng một vai Có những cô, có những uh, bác Thì uh, đóng vai mẹ chồng Và có những chị, có uh, Thậm chí là các cô uh, Cũng là uh, vai nàng dâu Và chắc hẳn là chúng ta cũng đều Có những uh, nỗi niềm riêng Có những uh, điều mà khó nói Và tác giả Hó Minh Tường Đã rất khéo léo khi khai thác Được rất nhiều khía cạnh trong uh, mối quan hệ này uh, Trong các câu chuyện mình uh, uh, Diễn tả trong uh, tác phẩm chuyện Nghiền lẻ một nàng dâu Ngày hôm nay À, Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán giả diễn biến tiếp theo mà chúng ta cùng với tác giả Hoàng Minh Tường Để xem xem à, còn những nàng dâu như thế nào Trong à, nhìn lẻ một nàng dâu Và ngay sau đây Đình Duy xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện 8. Trái nhà ra mặt chuột Người ném chiếc đòn gánh trúng đầu thoa Chính là Hổ, ông bố chồng đáng kính của cô Trời ơi, ông đã giết chết vợ tôi rồi. Thằng voi từ đâu về nhảy bò vào, vừa ôm lấy Thoa, vừa chu chéo lên hệt như một con voi bị tử thương. Chết thì tao chôn, từ tao quyết không để loài gái đĩ trong nhà. Ông hồ nói cứng, nhưng giọng đã run bắn khi thấy Thoa mềm mọt trên tay voi. Phải, phải báo công an, ông ấy giết vợ tôi rồi. Thằng voi dốc vợ lên vai, nhìn nhấn nhác xung quanh và cuối cùng người mà nó tìm kiếm cũng đã tới. Hai ông dân quần xã đã sộc đến Đưa hồ lên ủy ban xã Thoa được đưa lên cấp cứu Tại bệnh viện huyện, Đầu cô bị xước một mảng da Máu chảy bết tóc Vết thương chắc là rất nặng Bởi suốt từ nhà lên bệnh viện Thoa cứ là bên vai chồng Không hề động cựa một chút nào Chính voi có lúc cũng đã nghĩ rằng Thoa có thể chết Voi vừa ôm vợ vừa khóc dọc đường Khốn nạn cho cái thằng đàn ông Khi hắn đã khóc Trông hắn còn yếu đuối thảm hại hơn cả một đứa con nít. Bà mẹ chồng lúc này mới thực sự bị đề chịu hai vai bởi gánh nặng chồng con. Yến một tay ôm thẳng mạnh 4 tháng tuổi, một tay vo gạo thổi cơm, rồi lúc cho cháu bú vú cao xô, lúc tất tả mang cơm lên ủy ban cho chồng, mang cơm lên bệnh viện cho con trai, con dâu. Các bác sĩ cho biết, vết thương của Thoa không có gì trầm trọng. Đây là kết luận pháp y quan trọng để hồ không bị giải lên công an huyện. Ủy ban xã đã tạm tha cho hồ, để ông về cùng vợ con chạy chữa thuốc thang cho thoa. Nhưng đúng cái lúc ông bố chồng tưởng có thể thoát tội, thì từ bệnh viện, nàng dâu quý hóa của ông đã tung ra một đòn trí tử, đánh ông hoàn toàn gục ngã về phương diện đạo đức. Cả nàng, rồi cả xã cùng đồ nầm lên. Ông bố chồng mấy lần mò vào đòi ngủ với con dâu, nhưng cô con dâu kiên quyết chống cự. Ông bố chồng tù đánh con dâu phải đi cấp cứu bệnh viện, Trời ơi, chuyện tài đình chứ đâu phải việc cãi cọ xích mích gia đình. Ai cũng tin rằng ông Hồ đã đến ngày đổ đốn. Thế chính con dâu nó nói oang oang giữa bệnh viện huyện kia. Không có lửa, làm sao có khói. Đã đến lúc đứa con dâu phải nói ra cái sự thật ấy, tức là nó đã không thể giấu kín được nữa rồi. Cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm. Chỉ trong vòng một, hai ngày, cả huyện đều xôn xao lên, Ai cũng muốn đi xem mặt ông bố chồng dê cụ, và đứng đầu tiên của thằng voi sau khi nghe vợ kể về hành động loạn luân của ông bố là nó ôm mặt và khóc giống như bò. Nó càng thấy yêu vợ, thương vợ và xấu hổ, căm giận ông bố mất nết. Thôi, bố thằng mạnh, nín đi. toa đặt bàn tay mềm mát soan đầu voi như chị soan đầu em. Em yêu và tin mình lắm mới kể chuyện này. Mình biết rồi thì bỏ qua đi. Điều cơ bản là em vẫn giữ phẩm tiết và trung thủy với mình. Trời ơi, sao tôi khổ thế này Tôi phải giết ông ấy Thằng voi bỗng gầm lên, vùng chạy về nhà Nó gặp Yến ở cổng bệnh viện huyện Thấy con như một con thú bị điên Yến giữ nó lại Nó đẩy Yến ngã bổ trừng Cả bệnh viện lại súng đen súng đỏ như xem một tấn bi hài kịch Người ta chạy theo Vừa muốn xem thằng voi có định đi giết bố nó thật không Vừa để sẵn sàng ngăn nó lại Nếu nó thật sự điên khùng Riêng Yến Bà mẹ đau khổ Vừa nghe câu chuyện của nàng dâu qua mấy người bệnh kể lại, đã không thể đứng vững được nữa. Người ta vực yến vào phòng cấp cứu. Người chiến thắng toàn diện và tuyệt đối lúc này là Thoa. Cô đã trả độc mối thù do ông bố chồng gây ra. <cười> vết thương trên đầu chỉ dăm ngày sẽ khỏi, nhưng vết thương trong tâm hồn, vết thương đạo đức, thì làm sao mà hàn gắn được miệng lưỡi thế gian? Thoa không ngờ, mình đã đi một nước cờ cao tay đến thế. Chỉ một lời nói, mà cả xã, cả huyện phải tin. Một lời, bà mẹ chồng có thể út lên mà chết. Có thế chứ, đụng vào gái này sẽ được lãnh đủ. Đã đắm đò thì giặt mệt luôn. Thoa còn nhiều mưu trước, chưa đến lúc Thoa tung ra ngón đòn cuối cùng đâu. Quá như lời Thoa tin đoán, trong khi bà mẹ nằm viện cấp cứu thì ông con như kẻ phát điên, đi lùng ông bố khắp làng, khốn khổ cho ông hổ trước kia ngang tàng vũ phu bao nhiêu thì nay dũng gió thảm hại bấy nhiêu ông tìm đến nhà thằng cháu ở tít mãi xóm lẻ nằm bẹp nghĩ nhục nhã quá đứa con dâu hiểm độc đã đánh ông một đòn chết tươi nó vu oan giáng họa cho ông mà cả làng cả huyện đều tin ông làm sao mà thanh minh giải bày được với bản dân thiên hạ thằng voi sau cơn điên trông như đã ngấm cái nhục về bố nó không còn hung hăng đi tìm bố để trả thù nữa buồn quá nó tìm đến ổ thuốc viện mà thằng báo vẫn đến hút bắn một lúc hơn chục bi say quá nó làm một giấc từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau có người nói với voi rằng cô Thoa đắt cho người về đón thằng bé lên bệnh viện nghĩ đến con đến vợ voi lại chạy bồ lên bệnh viện nhưng cả Thoa cả thằng cu Mạch đều không còn ở đó nữa Người ta bảo với voi rằng Có một người đàn ông chạc 40 Cao to, mắt xếch, dâu quai nón rậm gì Cưỡi chiếc xe Dream 2 Về đón mẹ con Thoa đi rồi Mẹ cha cái thằng sợ canh ấy Đúng là tăng hung rồi Voi văng tục trời Anh chàng 17 tuổi của chúng ta Đã mang máng đoán ra Chính gã đàn ông ấy mới là bố đẻ của thằng cu mạnh Vừa hay một người nào đó ở bệnh viện Đến dúi vào tay voi một mảnh giấy Chữ Thoa viết ngoạch ngoạc, ngoạc. Anh voi, tôi mang con tôi đi. Bố nó về đón cả mẹ con tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh những ngày tháng vừa rồi. Đừng tìm giết ông bố anh làm gì. Tôi bịa chuyện để trả thù vì ông ta đã đánh tôi. Thôi, vĩnh biệt chú voi khờ khạo. Voi vòn nát mảnh thư trong tay, mắt cậu trang đỏ đọc và như lồi hẳn ra ngoài. 9. Nàng dâu ngoại quốc Bác đi mấy tháng trời không gặp cô giáo Thúy. Một buổi sáng khi tôi vừa đến cơ quan, điện thoại trong phòng làm việc đã gieo vang Alo, tôi nghe đây. Chị cần gặp bài ạ. Dạ, xin lỗi. Cô giáo Thúy. Em đây ạ. Vâng, cô cứ nói. Tôi mừng rỡ ra mặt khi nhận ra giọng cô giáo Thúy của tôi. Hoàng ơi, có việc này cô phải nhờ em. Hình như em vẫn đọc vào dịch tiếng Nga phải không? Ôi, thế thì may quá. chiều này đến chỗ cô nhá. Có việc cần em giúp đỡ đấy. Tất nhiên tôi không thể chối từ, gạt bỏ một cách không thương tiếc lời mời của một thằng bạn đề nghị đi ăn thịt chó Nhật Tân. Tôi phóng xe đến thằng nhà cô giáo Thúy. "Này em, đọc đi, đọc qua dịch cho cô nghe nào." Cô giáo Thúy chìa cho tôi một lá thư, chữ Nga to như thứ chữ của học sinh vỡ lòng. "Mai alyubimaya mama." "Cha, mẹ thân yêu của con." Một cô gái Nga có tên là Zhukova viết thư và xưng hô mẹ con với cô giáo Thúy của tôi. Tôi đồng lướt hết lá thư và gieo lên Cô sắp sửa có con dâu người ngoại quốc rồi Cô gái này muốn lấy thằng Vũ Linh cậu con trai thứ hai của cô Và nhất định đòi về Việt Nam tổ chức lễ cưới Đây nhá em dịch sát nghĩa từng câu Và toàn bộ lá thư này Cô giáo Thúy lắng nghe tôi Nhưng tâm trí lại như để ở mãi đâu đâu Tháng trước thằng Linh viết thư về Đã nói về cô gái này rồi Lát sau cô Thúy nói Cô khó xử quá em ạ Ngăn cấm con thì thô bạo mà đồng ý cho chúng nó lấy nhau thì liệu rồi có bền vững. Người ta bảo rằng nếu lấy vợ ngoại quốc thì tốt nhất là lấy phụ nữ các nước Ả Rập, vì vùng ấy theo đạo hồi, con gái ra đường phải che mạng, đi lấy chồng rồi thì suốt đời chung thủy với chồng. Vô phúc nhất là lấy vài con gái châu Âu, họ thay chồng như thay áo. Đàn ông Việt Nam mình vừa bé vừa gầy còm, không đáp ứng được đòi hỏi của họ và lại tạng như thằng linh nhà cô, làm sao kiếm đủ tiền cho vợ tiêu xài. Phụ nữ nước ngoài cũng ra bảy loại cô ạ. Tôi nói, chỗ cơ quan em có một cậu đi làm phó tiến sĩ ở Ba Lan rồi lấy một cô gái bên đó. Cô vợ Ba Lan này yêu chồng con lắm. Năm ngoái cả hai vợ chồng gửi vé máy bay và bảo lãnh 12 hai bố mẹ sang chơi ba tháng. Thôi, cũng phải chiều chúng nó. Cô giáo tôi thở dài. Này em, trong thư nó bảo bao giờ thì về. Thằng Linh nó chỉ báo chung chung là vài tháng tới. Nếu chúng nó về thật thì cũng phải thu xếp đón tiếp. Tôi đọc lại lá thư một lần nữa. Không thể nói ngày tháng cụ thể chỉ có một dòng ở cuối thư. Chúng con muốn dành cho mẹ một bất ngờ Rất có thể khi lát thư đến tay mẹ Thì chúng con đã có mặt ở Hà Nội rồi Chết tôi rồi Có thể chúng nó đã về Hà Nội và đang ở một khách sạn nào Cô giáo Thú cuốn cuồng Cô bàn với tôi cách đón tiếp nàng dâu mới như thế nào Để chúng ở nhà hay thuê khách sạn Nếu ở nhà thì ăn ra làm sao Ở như thế nào Không, nhất định không thể để bà cụ tị già cả ốm đau ở nhà được Phải vận động bà cụ về với ông con trai thứ hai Tức là chú Toàn em ruột chú Tuấn chồng cô Thúy bà cụ đi rồi cô giáo sẽ dọn đến ngủ ở phòng ấy trên gác còn hai phòng một phòng của vợ chồng Vũ Lâm và Hà Mi hoa hậu áo dài một phòng sẽ dùng làm phòng ở cho nàng dâu nga tương lai thế còn thằng Vũ Linh chẳng lẽ để Linh và giúp cô va ở chung phòng khi hai đứa chưa làm lễ cưới không được thằng Linh đành phải xuống ngủ ở phòng khách tầng 1. như thế là tạm ổn rồi đấy em ạ ở nhà vừa rẻ vừa đỡ tốn kém thuê khách sạn người ngoại quốc 200 đô la một ngày là ít Tiên đâu chịu nổi. Cô giáo Thúy bỗng tươi tỉnh hồ hởi đây vẻ mãn nguyện về việc sắp đặt của mình. À, nhưng mà Hoàng này, như dược nhớ ra, cô lại bảo tôi. Thế còn chuyện ăn thế nào em nhỉ? Cho nó ăn cơm như người Việt Nam, hay phải mua riêng bánh mì, ba tê xúc xích? <cười> Không phải lo lắng quá thế đâu cô ạ. Tôi nói, bọn đây du lịch ba lô sang ta ăn tốt tuột mọi thứ. Cô cứ ra các quán cơm bình dân mà xem. Mắm tôm, thịt chó, chuột, nhái, băm viên làm trà, họ đều chén tuốt việc ăn uống của dukova cứ để bạc thằng vũ linh nó no cô giáo tôi gật gù và yên tâm việc đầu tiên cô phải làm ngay là thuyết phục bà cụ mẹ chồng mẹ ơi sắp tới con phải công tác xa không qua chăm sóc mẹ mẹ chịu khó về ở tạm với vợ chồng chú toàn 1-2 tuần con về sẽ lại xuống đón mẹ bà cụ tị nghe thế đã chối ngay ngùi không tôi cứ ở đây chả đi đâu hết mẹ ở với chị quen rồi với lại tính mẹ không hợp với con hiên vợ thằng toàn Còn cứ đi công tác, mẹ ở nhà một mình cũng được Phải thuyết phục gần một tuần lễ Bà cụ tị mới chịu cho thuê taxi Đưa về nhà ông con trai Và nàng dâu thứ hai Căn buồng cụ tị được dọn dẹp lại Cô giáo thúy chuyển đồ đạc của mình xuống ở đó Phòng chuyên gác của cô được quét vôi lại Thay rèm cửa, thay nệm trải giường Để dành sẵn cho nàng dâu ngoại quốc Nửa tháng trôi qua Tưởng như cô gái Nga chỉ thư tử cho vui thế thôi Nào ngờ cô về thật Tôi với cô giáo Thúy mua hoa Thuê xe taxi ra sân bay nội bài Trước khi xe chuyển bánh tôi gợi Giá của Hà mi, Hoa hậu áo dài cùng Vũ Lâm ra sân bay đón đoàn Thì vui hơn cô ạ Cô giáo Thúy gạt đi Ôi dạ vợ chồng nó đang trục trặc lắm em ạ Cô nói với Hà mi mời nó ra sân bay sáng nay Nó bảo việc gì chị dâu phải đi đón rước em chồng Thôi mình em giúp cô là đủ Em thạo tiếng Nga Thế là cô yên tâm lắm rồi Chúng tôi chờ ở sân bay suốt 3 tiếng đồng hồ. Chiếc máy bay duy nhất trong tuần của hãng hàng không Nga trả xong khách từ lâu. Nhưng chúng tôi vẫn không hề thấy bóng dáng Linh và Zhukova đâu. Quá thất vọng, tôi và cô giáo Thúy đang định ra về. Thì tôi chợt đứng sững lại. Một cô gái, tóc vàng, mắt xanh, dáng cao, đẹp như một người mẫu châu Âu, đang đứng ngơ ngác giữa phòng chờ. Trên chiếc xe đẩy có chiếc vani lớn với một tấm giấy cát tông viết vội. Linh Zhukova. Trời ơi, đúng là rút cô va kia rồi. Tôi dèo lên và kéo cô giáo tôi đi về phía cô gái. Trên đời chưa bao giờ tôi được chứng kiến một cảnh mẹ chồng nàng dâu nào gặp nhau cảm động như bà mẹ chồng Việt và cô nàng dâu Nga kia. Họ ôm choàng lấy nhau, ghi xếp nhau, tưởng như họ đã thân thiết thương yêu nhau từ bao giờ. Cả hai cùng gục vào nhau mà nức nở. Linh đâu con? Nó đâu? Sao nó không về cùng con? Cô giáo Thúy bắt đầu hỏi dồn dập. Nhưng Zhukova cứ ngớ ra, không hiểu cô giáo tôi nói gì. Mãi sau khi tôi phiên dịch cho cô, cô mới vội vã thanh minh bằng tay, bằng mắt, bằng cả giọng líu lo như chim hót. Không, không thể, anh ấy không về được, chỉ có một mình con thôi. Vì sao? Vì sao nó không về? Nó đã bảo vệ trong luận án phó tiến sĩ từ lâu rồi kia mà. Cô giáo Thúy lật cả hai bàn tay lên vai Zhukova lắc mạnh. Zhukova bỗng hỏa khóc. Cô nói nhanh, chỉ riêng tôi mới hiểu. Linh đã bị công an Nga bắt ở sân bay rồi Tôi sững người Và chợt hiểu ra Chắc Linh định đánh quả một chuyến hàng cấm Nhưng không chót lọt Biết nói với cô giáo của tôi thế nào đây Thế nào Nó bảo sao hả em Cô giáo Thúy quay sang tôi hỏi dồn. Dạ thưa cô Tôi lựa tìm một câu nói để làm cô giáo tôi yên lòng Dạ dù cô va bảo Linh còn phải ở lại Để tiếp tục hoàn thành gấp luật án tiến sĩ Chưa nói hết câu Tôi đã vội quay đi Tránh không dám nhìn vào mắt của cả người mẹ chồng Việt và nàng dâu Nga. 10. Tìm người lạc Zukova đến Hà Nội được 2 ngày thì Vũ Linh điện thoại từ Moscow về. Linh không về được, hoãn tổ chức cưới, mẹ thu xếp cho Zukova trở về Nga. Vậy là đám cưới Vũ Linh và Zukova gia đình tổ chức tại Hà Nội không thành. Nàng dâu Nga của cô giáo Thúy trở thành nàng dâu hụt. Cô giáo Thúy bảo Zukova chưa cưới nhưng mẹ vẫn coi con như con dâu của mẹ, con cứ ở đây chơi hết ngày. nếu thích đi du lịch việt nam, mẹ sẽ thu xếp cho con đi chơi hạ long, thành phố hồ chí minh, vũng tàu, đà lạt. giúp cô va khóc mắt đỏ hoe, cô lắc đầu quẩy quậy. không, không có linh, con chẳng đi đâu cả. cô giáo thúy ghé sát tay tôi thì thầm. này em sẽ em giúp cô, con bé nga này thế nào? theo em thì nó yêu thằng vũ linh nhà mình lắm. nói chuyện với nó lúc nào cũng nhắc đến thằng linh. nó đang đòi mua vé máy bay cho nó về nga đấy cô Chết rồi, tưởng nó đã mua vé khứ hồi. Cô giáo tôi bỗng toát hết mồ hôi, mà để nó ở chơi lâu cũng chết, tiền đâu ra? Em hỏi một vé máy bay đi ngay hết bao nhiêu tiền. Tôi gọi điện thoại cho Vietnam Airlines và được trả lời rằng giá vé một lượt ước khoảng 8 triệu đồng. Cô giáo tôi thở dài thườn thượt. Biết vay giật ở đâu bây giờ hả em, có khi phải bán chiếc Charlie đi vậy. Tôi an ủi cô giáo, cố làm cho cô bình tâm lại và hứa sẽ giúp cô một nửa chiếc vé máy bay nếu nàng dâu nga hụt về nước buổi sáng hôm ấy, theo như kế hoạch đã được định sẵn tôi đến đưa Zhukova đi thăm viện bảo tàng mỹ thuật và khu văn biếu khác hẳn mọi ngày, cánh cửa nhà cô giáo Thúy mở toang. một chiếc Honda màu mận chín của ai đó dựng ngay khoảng sân nhỏ tôi dắt xe để gọn vào một góc và đang định lên tiếng gọi cô giáo Thúy hoặc Zhukova thì bỗng nghe một giọng đàn bà đanh chói như quát vào tay mày cầm hay sao đấy tao hỏi mày bà Thúy bà ấy đi đâu kia mà Nào, ok chưa? Kìa, tôi biết tàu gì mà lại cứ nhè răng ra cười Trời ơi, muốn điên hết lên đây này Thế ra bà Thúy đuổi mẹ chồng đi Để lấy phòng cho con đĩ tây thuê kiếm tiền Nhét nhét Ai ai nhè dơ nhai dư Không không không, tôi không biết Đến lượt cô gái Nga vừa nói dối dít Vừa làm điệu bộ nhún vai, ngẹo cổ, lè lưỡi Đúng là cái cảnh ngôn ngữ bất đồng Chị nói gà, bà nói vịt Trông thật tức cười Tôi nhận ra người đàn bà đang muốn điên lên chính là Diệu Hiên, vợ ông Vũ Toàn, con trai thứ hai của bà Cụ Tị. Bà Hiên trước là mở cửa hàng ăn thương nghiệp, đã nổi tiếng là một mụ vừa béo vừa lắm lời. Nay thì ta chuyển sang kinh doanh thực phẩm đồ hộp, nên trông chị ta cũng giống một cái thùng tono biết di động. Nhìn thấy tôi, cái thùng tono lập tức mở vòi. Anh hãy thông ngôn với con tây này hộ tôi. Giang khôn hồn thì nó xéo khỏi nhà này. Tôi sẽ kiện bà Thúy ra tòa vì tội đẩy mẹ chồng ra khỏi nhà để lấy phòng cho tây thuê. Xin lỗi, việc này tôi không thể tham dự Nhưng theo tôi biết thì cô giáo Thúy không hề có ý định đẩy mẹ chồng ra khỏi nhà để cho tay thuê Cô gái Nga này Là con dâu tương lai của cô giáo tôi Thật đã vợ thằng Linh á Thế anh là học trò của bà Thúy à Trước thùng tố nô cứ tròn xoe mắt như vừa từ trên trời rơi xuống Này anh, anh có biết bà giáo Thúy đi đâu không Tôi đến báo tin cho bà ấy biết rằng Bà mẹ chồng quý hóa của chúng tôi đã bỏ đi từ chiều hôm qua rồi suốt đêm qua vợ chồng con cái chúng tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm ba cụ khốn nạn thân tôi bà Thúy bà ấy đã rước cái con bỏ mẹ này về để đổ hơn chút oán cho vợ chồng tôi đến lửa tôi sững sờ cụ tị đã bỏ đi thật ư cô giáo Thúy mới thuê xe taxi đưa cụ ra ngờ với con trai đúng một tuần có lẽ chính cái thùng tô nô kia đã đẩy cụ ra khỏi nhà tôi quay sang giúp cô và hỏi xem cô giáo Thúy đi đâu và đêm qua có thấy một bà cụ già nào đến đây không Cô gái Nga nói lại với tôi rằng không thấy bà già nào cả rằng cô giáo Thúy đi đâu từ sáng tinh mơ. Chị hãy về và đừng làm phiền phức đến cô gái Nga này. Tôi nói với chị Hiên, tôi chắc cô giáo Thúy đã biết chuyện này và đang đi tìm bà cụ. Chiếc thùng tono đùng đùng hạ chân trống, quay xe rồi y trèo lên chiếc Honda màu mận chín. Chuyến này bà Thúy không xong với vợ chồng tôi đâu, dù có tìm thấy bà cụ hay không thì tôi cũng kiện ra tòa. Bà cụ tị bỏ đi thật. Theo lời ông Vũ Toàn, con trai bà cụ tị kể lại, thì bà cụ bị lạc khi đi ra phố một mình. 80 tuổi rồi, lầm cầm lắm rồi, ra đường không có người kèm thì khó có thể về nổi nhà. Ông Vũ Toàn còn bảo, người già như chim quen tổ, phá tổ nó đi, thì nó không biết về đâu. Giá như bà Thúy con dâu trưởng không đẩy bà cụ lên ở với con trai thứ, thì đâu xảy ra cảnh rắc rối này. Nhưng, những người sống cạnh gia đình ông Toàn thì lại nói khác. Người ta bảo bắt đầu từ hôm cụ tị Từ nhà con dâu trường đến nở với vợ chồng ông Toàn Ngày nào người hàng xóm Cũng chứng kiến ông bà cãi nhau vài ba lần Tôi nói cho anh biết nhé Anh bảo với con chị dâu anh rằng Đừng có để cho tôi về khoác cái của nợ vào người Này cô nói ai là của nợ Đừng có nói cái giọng hỗn láo ấy nhé À muốn chơi với con này hả Chưa nói ra bênh chị dâu trầm trầm Tao bảo nó đừng có đẩy cái nợ về cho tao đấy Tám chục sọi rồi Ngồi đâu ăn dầm đáy dề ra đấy Chẳng là của nợ là gì Sao cái lúc bà cụ quan sức khỏe Một mình chăm bẵm hai đứa cháu trai quỷ sứ Nó cứ đòi giữ giết đến bà cụ Vắt hết tranh rồi thì vứt bỏ kìa kìa, Ngồi đâu con ruồi đậu con không biết đuổi Là của báu hay là của nợ Cô Cô đừng có nói về mẹ chồng mình Nói thế nào Rước đến bàn thờ mà tắp hương nhé Rồi ơi Tôi xin anh chị Năm ngày ba trận thế này thì nhục nhãn lắm Ngày hôm nay tôi sẽ tù xếp Về nhà con mẹ Thúy Mấy chục năm trời nó nuôi dưỡng tôi Tịnh không có điều tiếng gì Thì mời bà về với con dâu trưởng của bà kèo thất hiếu, con này hết chịu nổi rồi Đây, quần áo đây Chầu cao đây, dây dép đây Kèm theo mỗi câu nói Là tiếng đồ đạc bình bịch ném ra khỏi nhà Rồi bà cụ tịn lòng khòng Khoát chiếc tay nải mở cờ bước ra Anh con trai chạy cố theo nải nỉ Kìa bà Để lát nữa con lai bà về dưới bác Thúy Thôi, anh cứ mặc tôi Tôi có chân đến tôi khắc biết cách đi khỏi đây. Nói rồi, cụ tị gọi một chiếc xích lô. Không ai biết chiếc xích lô ấy đưa cụ đi đâu. Tìm người lạc cô bà Đỗ Thị Thị, 82 tuổi, cao 1m55, có một nốt ruồi ở dưới mắt trái, đi chơi ngoài phố bị lạc. Ai biết bà cụ tị ở đâu? Xin báo cho con trai là Vũ Toàn, con dâu là Diệu Hiên, số nhà, điện thoại. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ Tôi đang ngồi với cô giáo Thúy và Zhukova trong phòng thì được nghe thông báo này trên đài truyền hình thành phố. Suốt hai ngày nay, cô giáo tôi đã đi hàng trăm cây số, hết về quê nội, quê ngoại, lại đến khắp các gia đình họ hàng thân thích để tìm bà mẹ chồng. Không thấy dấu vết gì của bà cụ. Giá như không có những dòng tin chớ trêu kia, có lẽ cô giáo tôi đã có thể ngồi lặng lẽ mà thiếp đi được một chút. Nhưng giờ cô Thúy bỗng giật mình choàng tình, nhìn chân chân lên màn hình. Mẹ ơi! một tiếng khóc bật lên, khiến cả tôi và Zhukova cũng thấy tim mình như thắt lại. 11. Nước mắt và nước lã Hai ngày, sau hôm ông con trai Vũ toàn đang tin tìm mẹ Đỗ Thị Thị trên TV, và lúc sáng tinh mơ, một người đi vất bèo bên Hồ Kỳ Vân bỗng của tay phải một xác người nổi vật vờ giữa đám bèo và rác rời bên bờ. Người ta nhận ra xác bà cụ tị, Bởi bộ quần áo và mấy thứ giấy tờ tùy thân Trong túi áo Xác bà cụ đã trương giữa Khó lắm mới nhận dạng được Ông Vũ Toàn, con trai và hai bà con dâu Đều tức tốc đến hiện trường Được tin cô giáo thúy chạy bồ đến bên hồ Thoáng nhìn thấy bà cụ nằm đó Cô nấc lên hai tiếng mẹ ơi Rồi nằm ngất bên vệ cỏ Ông Vũ Toàn và bà Diệu Hiên Đấm ngực thùm thụp và kêu gào thảm thiết Ôi mẹ ơi Chỉ vì người ta đuổi mẹ đi Để cho mẹ Tây thuê nhà Vợ chồng con năn nỉ van xin mẹ ở lại mà mẹ cố tình đòi về nhà cái con người ác độc ấy, nó lại đuổi mẹ đi nên mẹ mới phải ra hồ. Tiếng khóc của bà con dâu thứ ngay từ những cơ mở đầu đã dần dận mùi hình sự. Và rồi, sự ta không dừng lại ở đó, trước mặt các đồng chí công an, bác sĩ pháp y và dân chúng trong khu phố, chúng ta rõ rạc tuyên lời cáo trạng. "Có ai ngờ mẹ tôi chết thảm chết hại thế này? Chiều hôm kia nhà tôi đưa bà cụ lên trích lô, cả khối phố đều biết, anh ấy đã gọi taxi rồi cơ." Nhưng bà cụ từ chối bảo đi xích lô cho rẻ Rằng về nhà mẹ Thúy thì tao đã quen lắm rồi Ôi, đau đớn quá Nếu không nuôi nổi bà cụ Thì gọi điện cho vợ chồng tôi Hay thuê xe cho bà cụ về nhà con trai cụ Chứ hay là để bà cụ tìm ra hồ à, chúng con không ngờ mẹ ơi Nghe tiếng khóc kể đề của bà con dâu thứ Dân chúng xung quanh lập tức xôn xao lên Hóa ra bà cụ tị Ra hồ tự tử Từ nhà cô gia Thúy ra đến bờ hồ Kỳ Vân Chỉ 200m là cùng Chắc bà cụ từ nhà con trai về bị bà dâu cả đuổi đi nên tìm ra hồ quyên sinh đấy. giả ôi, bà cụ lần mò ra hồ rồi trượt chân ngã chứ làm gì có chuyện tự tử. Nàng dâu sống với mẹ chồng như cô giáo Thúy trên đời này tôi chỉ thích có một. Ra hồ làm gì mà trượt chân? Xưa nay bà cụ vẫn ở với nhà Thúy. Có bao giờ thấy bà cụ ra hồ? Kẻ nói đi, người nói lại càng làm câu chuyện dối tinh lên. Có người còn dựng đứng lên một câu chuyện giật gân. Bà cụ tì từ nhà con trai về gọi cờ suốt đêm không ai ra mở gần sáng có thằng kẻ trộm đi qua chúng khám người thấy có một cây vàng bèn cõm luôn rồi bóc cổ bà cụ lôi ra hồ đám tang cụ thị được tổ chức ngay trong buổi chiều hôm đó cô giáo thúy để đạt nguyện vọng được đưa thi hài của cụ quan tại nhà nhưng vợ chồng ông vũ toàn gạt phát chị đã đẩy mẹ tôi xuống hồ thì bây giờ để chúng tôi tự lo mọi việc bà diệu hiên chỉ tay vào mặt bà chị dâu tuyên bố dứt khoát và rồi hai vợ chồng Vũ Toàn dành giật quyền làm hết mọi việc. Họ đưa bà cụ tị về nhà tăng lễ thành phố. Một quan tài đặc biệt được thờ riêng. Tên cá phó không kịp đăng trên các báo chí thì phát gấp trên các kênh truyền hình buổi trưa và thông báo nhiều lần trên các đài phát thanh của trung ương và thành phố. Hai chiếc hải âu chạy gấp về quê đoán tân bằng nội ngoại gia. Hàng chục xe máy chạy tán loạn trong thành phố và nhiều cú điện thoại rồn rập thông báo cho bạn bè thân hữu của vợ chồng Toàn không thiếu một người nào. Tuy gấp gáp những đám tang bà cụ tị quả là đông hơn 100 b hoa các loại xếp chặt hai chiếc xe tải và trang vòng quanh 8 chiếc xe hộ tống thế mới biết vợ chồng ông Vũ toàn có quan hệ rộng và toàn những nơi những người sang trọng riêng xe còn đưa tiễn đến sơ sơ đã 16 chiếc toàn loại xe xịn của Nhật và Hàn Quốc người ta thấy nổi trội nhất đám tăng là vợ chồng và hai đứa con nông Vũ toàn cũng áo xô mũ xô bồ đài dây chuối tắt lưng gợy tre chân trần riêng bà Diệu Hiên thì khóc lóc thật là thảm tiết có lúc bà như gào lên đến khàn cả giọng. trái ngược bà Diệu Hiên cô giáo Thúy vật vờ như một cái bóng cô không thể khóc được hình như bao nước mắt đã lặn cả vào trong cô đi giữa Vũ Lâm và Hà mi, mà có lúc tưởng gục ngã ngay trước quan tài may mà đoạn đường phải đi bộ cũng không dài cho tới lúc trèo lên xe tang, thì cô giáo Thúy đã như một tàu lá héo nằm lạ bên vai con trai và con dâu Đám tang cụ tị vừa lo xong Cũng là lúc cuộc chiến tranh huynh đệ bắt đầu bùng nổ Nói huynh đệ Nhưng thực chất là cuộc chiến giữa hai nàng dâu Lẽ ra nỗi đau này Số phận đã định trước Con cái hay cháu chất cố mà gánh lấy Quan điểm của cô giáo Thúy là thế Cô nói với ông Toàn Giả như mẹ mất một cách bình thường Như mọi người già khác Thì tôi với chú Thím đau một phần Nhưng cái chết không bình thường của mẹ Khiến chúng ta đau mười phần Bây giờ cũng không thể và không nên trách ai Mà chỉ buồn cho số phận. Thôi, cô chú để tôi và các cháu lập bàn thờ bà bên này. Như thế cũng là một cách để chúng tôi làm tiếp trách nhiệm và buồn phận với hương hồn anh Vũ Tuấn. Ông Vũ Toàn định không nói gì, nhưng bị một cú lia chân dưới gầm bàn của vợ, liên giật nảy mình, ấp ờ nước đôi. Để tôi lập bàn thờ bà bên nhà tôi, vì tôi hiện là con trai của bà cụ, chỉ dù sao cũng là con dâu. Ông ngần nói lặng nhằng bỏ mẹ. Bà vợ nóng mặt, trợn mắt nhìn chồng rồi tuôn ra một tràng. Nhà tôi ông ấy nghĩ đơn giản, nói năng ngậm mờ. Bây giờ lấy ý kiến dứt khoát của vợ chồng tôi đối với chị. Thứ nhất chỉ là con dâu, bà cụ còn con trai sống chờ sờ, sờ ra đây. Trường hay thứ thì con trai ở đâu, mẹ phải theo đấy. Thứ hai, thiên hạ đang đồn nầm lên về cái chết mờ ám của bà cụ. Nói thẳng với chị nhé, có người bảo chị đẩy bà cụ ra hồ để dành phòng cho gái người Nga thôi. Chỉ riêng tư cách ấy, chị đã không đáng mặt để đi đưa tang bà cụ, chứ đừng nói gì đến chuyện lập bàn thờ. Cô giáo Thúy chết lặng, trước kịp phản ứng thì mắt Vũ Lâm đã bẩn những tia máu Bà ấy nói lại đi. Bà vừa nói mày tôi cái gì thì hãy nói lại đi." Vừa nói Vũ Lâm vừa tiến sát đến bà Diệu Hiên, giọng cậu ta gầm rít như sư tử trước con mồi. "Tao nói mẹ mày đầy ba súng hồ đấy." Nắm tay Vũ Lâm giơ lên hình vòng cung, nhắm đúng bộ mặt to bè tím tái của bà thím dâu phóng tới. cũng đúng lúc ấy cô giáo Thúy Nhảo tới và bàn tay của ông Vũ Toàn cũng đẩy được cú đấm của cậu cháu trai. "Ôi làng nước ơi, chúng nó là định giết người." "Im ngay." Vũ Lâm gạt mẹ và chú ra rồi lại đứng sừng sững trước mặt người đàn bà. bà đừng có giỏ thói lăng loạn ra đây. bà mà vu họa cho mẹ tôi một câu nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính mạng của bà đâu. nhân đây nói cho cả chú biết, chính chú đã từng chứng kiến bao lần vợ chú nhổ nước bọt vào mặt bà, sưng mày tao với bà rồi nhá. vợ chú là một nàng dâu nhanh nọc mất dạy và đều giả điển hình. bằng chứng là suốt bao nhiêu năm, kể từ ngày bố cháu hy sinh ở chiến trường, bà có muốn về ở với chú đâu? thế mà bây giờ lại đạo đức giả, khóc ra toàn nước lã, và bây giờ là ngậm máu phun người. Bà vu hòa cho mẹ tôi là không xong với tôi đâu. Hãy nhìn mặt thằng này và nhớ đấy Kìa, Lâm, đừng nói hỗn. Cô giáo thúy vừa dứt lời, Diệu Hiên đã nhảy thách lên. Đấy nha, nó đang dọa giết tôi. Các người chứng kiến nhá Trời ơi, điên đào hết cả rồi. Chuyến này tôi thể sẽ kiện lên trung ương Tôi sẽ lôi ra chức vảnh bóng ngựa kẻ đã giết mẹ chồng tôi. Người đàn bà vừa lu loa, vừa đấm ngực thùm thộp kêu rời, rồi hầm hầm kéo tay ông chồng lôi đi. 12. Thám tử bất đắc dĩ Diệu Hiên không hề dọa xuông, nói chuông Một lá đơn dài 8 trang Đánh máy vi tính hẳn hoi Ngay sau đám tang cụ tị 3 ngày Được gửi gấp lên toán quận Thành phố và các cơ quan công an Kiểm soát Nội dung Cái chết của bà mẹ chồng rất mờ ám Chắc chắn có liên quan đến thái độ đối xử Của nàng dâu trưởng Vũ Thị Thúy Và nhất là việc Tự nhiên đẩy bà cụ tị ra khỏi phòng Để cho một cô gái Nga đến nở Ấy là tóm tắt sơ qua thế thôi Chứ táng trang vi tính Chứng cớ, lời buộc tội Hẳn phải tỉ mỉ, dài dòng lắm Quan hệ giữa hai nàng dâu không ngờ Ngày càng căng thẳng Diệu Hiên đã tự đào hào Phân rạch dòi chiến tuyến Trong thời gian các nhà chức trách làm việc Hai nhà thực sự coi nhau như những tử thù Tôi khuyên cô giáo Thúy ngay từ hôm tìm thấy xác cụ thị dưới hồ, phải chuyển ngay giúp Kovac đến ở khách sạn, tốn kém một chút nhưng sẽ có lợi nhiều mặt cho cả cô giáo Thúy và giúp Kovac. Cô giáo Thúy đồng ý ngay với đề xuất của tôi, thế là tôi đã được nhận thêm một nhiệm vụ, thuê phòng ở khách sạn cho giúp Kovac, hàng ngày đi lại trông coi, vừa là phiên dịch vừa là tiếp viên hướng dẫn du lịch. Khách sạn Cúc Bạch Nhật nơi giúp Kovac ở là một khách sạn sang trọng của thành phố. Tôi đã thuê cho cô gái Nga một phòng ở tầng 5 với giá rất hữu nghị vì ông giám đốc khách dặn là bạn cũ thời chúng tôi cùng công tác trên Thái Nguyên. Và một buổi sáng, vừa đưa giúp cô va giải quyết một số giấy tờ để làm thủ tục về nước. Khi vừa đặt chân tới cầu thang tầng 3, tôi bỗng dưng đứng xứng người vì phát hiện ra một cô gái mà tôi có cảm giác quen thân lắm. Cô mặc một bộ váy áo lửng màu đen, áo ngắn trên rốn và váy ngắn trên đùi. Phải nói là một bộ giọt tuyệt đẹp không cặp mắt đàn ông nào không bị hút vào cặp giỏ ấy. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn là cô gái trẻ này đi cùng một người đàn ông trừng gấp 2 tuổi cô, tức là khoảng 45-50. Ông này có vẻ một chủ doanh nghiệp hoặc một giám đốc cấp tỉnh, cấp tổng công ty, cao, to, bụng phệ, mặt nhẫn bóng, dâu đen ngạnh chê, trông vừa hài hước, vừa rất thớ lợ. Ai? Đã gặp ở đâu rồi? Quen quá! Đầu tôi cuộn xoáy những câu hỏi... Tôi lục tìm trong trí nhớ, mường tượng lại những con người, những trường hợp tôi đã gặp trong thời gian gần đây. Giá như cô gái kia đi một mình, giá cô ta không lồng tay, khoác vòng qua lưng người đàn ông và như đồ hẳn người và ông ta thế kia, thì có thể tôi đã nghĩ rằng. Rồi ngày hôm sau, tôi lại gặp cô gái ấy ở hành lang tầng 3. Lần này thì cô đi một mình, và ăn mặc có phần cởi mờ hơn, áo hở cổ và vai, váy ngắn xẻ hai bên đùi. Tôi chợt nhận ra, một nốt rồi nhỏ ở khóe miệng bên phải của cô và suýt nữa thì bật lên tiếng gọi Thu Nga Giờ thì không thể nào tôi có thể nhầm được nữa Đúng là Thu Nga, cô chị họ của Hà Mi, người mà chính tôi đã vào thăm ở bệnh viện vì bị chồng đánh vỡ đầu khi cô cãi nhau với bà mẹ chồng có máu ghen ngược May mà tôi không gọi tên cô và cũng may mà cô đã không nhận ra tôi Cô ta đi hối hả tới phòng số 316 và dừng lại Bấm chuông tôi lên hết nhìn như một kẻ ưa thóc mách nhưng lại muốn cố làm ra vẻ đứng đắn vừa quay lại nhìn vừa bước xuống tàu thang ờ, cái nhỏ này mù hay sao một giọng gắt gảo như phả vào mặt tôi khiến tôi đứng sững lại và trố mắt nhìn trước mặt tôi là một người đàn bà béo lùn bà không nhìn tôi mà đang đảo mắt tìm kiếm một ai đó kìa bác Vân bác đến tìm ai ở đây tôi nhận ra ngay người đàn bà ghét ngược mẹ chồng của nàng dâu thu Nga bà vẫn ngớ ra nhìn tôi chầm chằ Rồi bà cười méo sạch như người đang muốn khóc. Ôi, chú Hoàng, tôi nhận ra chú rồi. Này chú, chú có thấy con đĩ nó vừa lên cầu thang đấy không? Con đĩ mà bà Vân nói, đích thị là thu ngài. Tôi phán đoán nhanh trong đầu như vậy, nhưng lại làm ra vẻ không hiểu. Dạ, cháu chưa hiểu, bác đến đây có việc gì? Rồi, ơi, là tôi đang nói đến cái đứa con dâu trời đánh, nó vừa lên tầng 3, chú thấy nó vào phòng nào? Giọng nói và địa bộ bà Vân như người sắp muốn cãi nhau to. Sẽ thật trả ra làm sao Nếu xảy ra ẩm mỹ ở cái khách sạn sang trọng này Tôi nghĩ vậy Và kéo bà Vân xuống cầu thang Bác ơi, xe sẽ, sẽ cho một chút Kéo người nước ngoài họ cười cho Bác cứ xuống dưới này, cháu sẽ nói chuyện Bà mẹ chồng ghét ngược tự nhiên hiền lành trở lại Bà theo tôi ra hẳn Chỗ ghế đá vườn hoa trước khách sạn Mọi việc, bác phải bình tĩnh Tôi nói Cháu có thể giúp được bác Nhưng trước hết bác phải kể vấn tắt cho cháu nghe đã Vắn tắt thế này Cái con Thu Nga Còn dâu quái quỷ của tôi ấy, Nó đang theo trai Tôi phát hiện ra Nhân dịp nhân một dịp tình cờ Thấy nó từ trong một cái xe bóng nhoáng Cùng với một gã bụng vệ bước ra Chui vào khách sạn này Thế là tôi để ý dình Đã ba hôm nay rồi chú ạ Hôm nào cũng đúng giờ này Tức là khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ. Trà tiền sử giống đĩ Bây giờ chúng nó không đi làm đĩ đêm nữa chú ạ Cứ đàng hoàng thanh thiên bạch nhật giữa ban ngày Vì nó có phòng ốc đàng hoàng Tường cao cổng kín như thế này tội gì phải dấm rúi đêm hôm đấy khốn nạn thời đại văn minh nó tạo cho sống đĩ càng đông thêm ấy kìa bác bác bác được nói thế chứ tôi sợ à tôi mà bắt quả tang con đĩ với thằng Ngô kia trai trên gái dưới tôi sẽ kiện lên lên đến trung ương bắt lão giám đốc khách sạn này phải ra tòa khách sạn gì chúng nó nơi chứa chấp lũ đĩ già đĩ dài thì có ê, thôi được bác cứ nói nhỏ tôi bác có chứng cứ gì bảo Thu nga ngoại tình còn chứng cứ gì nữa Hôm qua giờ này nó khoác tay thằng khốn nạn đó vào đây, tôi định theo chúng nó đến cùng thì bị bảo vệ ngăn lại. Tôi đứng ở ngoài cổng đợi, ai ngờ chúng nó chuồn theo lối cổng khác. Hôm nay tôi lại rảnh, lần này tôi khôn hơn chú ạ. Tôi tìm cách vượt qua cổng bảo vệ, vào hẳn phòng lễ tân ngồi đợi, ngồi lâu quá đến nỗi đâm buồn ngủ. Đến lúc tôi linh tính thằng ngu con đĩ xuất hiện, choang tỉnh mắt thì chúng nó đã nhót lên tầng 3 mất rồi. Khó lắm, tôi nói, ở đây các phòng đều đóng kín, có khóa trong kiên cố, muốn vào phòng nào Phải gõ cửa, chủ nhân đồng ý mở mới được vào. giả thử Thu Nga có ngoại tình như bác nói, bác cũng không thể có chứng lý để buộc tội ấy được. Chỉ cần biết nó vào phòng nào, tôi sẽ điện ngay cho thằng Tuấn con trai tôi, thuê du côn đến phá cửa, bắt quả tang kẻ gian phu dâm phụ. Không được, không ai cho bác mang du côn vào khách sạn. Ở đây mọi người đều được luật pháp bảo vệ. Chỉ cần bác có một biểu hiện côn đồ, sẽ lập tức bị xử lý ngay. Bà Vân thử mặt, trông rất tiểu não. Thế chú bảo tôi phải làm cách nào? Người mẹ biết 10 10 con trai mình bị cắm sừng mà đánh bó tay sao? Bác nên xem xét kỹ lại. Tôi lựa lời khuyên nhủ, có thể Thu Nga đến đây vì một công chuyện làm ăn, cô ta đang phải giải quyết một hợp đồng hay một mối quan hệ nào đó. Mối quan hệ trên giường. Bà Vân lại sồn sồn lên, "Thôi, chú cứ để mặc tôi, tôi cứ ngồi đây cho đến khi con đĩ kia dẫn xác xuống. Cái gái giả này có sống thêm cũng chẳng làm gì, nhục lắm, không chỉ tôi nhục mà đau nhất là thằng con trai tôi bị nhục." Bà vẫn nói và khóc nấc lên. Tôi thấy hai tay bà siết mạnh vào chiếc túi sắt tầm nơi tay. Tôi bỗng thoát tim khi nhìn đôi bàn tay gân guốc ấy. Biết đâu trong cái túi sắt kia đang ẩn giấu một quả lựu đạn nổ hoặc một lọ axit. Ngày quá, phải làm cách nào để báo cho Thu Nga, cô gái đang ở trên phòng 316 kia. 13. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn Biết không thể làm cách nào để ngăn sự phẫn nộ của bà mẹ chồng Trước việc nàng dâu ngang nhiên đi ngoại tình trong khách sạn Cúc Bạch Nhật Tôi đành để bà vẫn ngồi lại ở hành lang tầng 2 Rồi chạy gần lên tầng 3 Phòng 316 đây rồi Đúng là Thu Nga đang ở trong đó với người đàn ông có bộ dâu ngạnh chê đen nhánh Họ đang làm gì? Có trời mới biết được những trò hú hí của những cặp nhân ngãi nhân tình Trong các phòng ốc sang trọng khép kín kia Làm thế nào để báo cho Thu Nga biết rằng Cô đang trong cơn hiểm nguy Rằng rất có thể cô sẽ bị một lọ axit tạt thẳng vào mặt Hoặc rất có thể những trận đòn ghen Của anh chồng trẻ tuổi giáng xuống đầu cô Như cái ngày nào cô phải vào cấp cứu Trong bệnh viện Tôi thực sự thấy mình khó giữ Trong việc tìm cách liên lạc với Thu Nga Bấm chuông phòng ư Họ sẽ nhìn tôi như thế nào Khi tôi ló mặt qua cánh cửa phòng kia Vô duyên và ngố hết sức Hay xuống phòng lễ tân Gọi điện thoại lên phòng 316. Tôi đứng tần gần dây đâu trước hành lang ở phòng 316, rồi lững thững đi lên tầng 5, nơi Zhukova ở. Mãi sau này tôi mới biết rằng, trong khoảng thời gian tôi ngồi chơi trên hành lang tầng 5 cùng cô gái Nga Zhukova, thì bà vẫn đã lần xuống phòng lễ tân gọi điện thoại cho con trai. Chừng 10 phút sau, Tuấn, con trai bà, cùng một gã trai có thân hình hộ pháp, bộ mặt bị gạch chéo bởi hai vết rão dài trên má phải Đôi mắt luôn ti hí, ẩn sau cặp kính dâm đen kệt, áo mỹ nhiều túi. Dạ dày đeo xệ chức bụng, phóng xe 250 phân khối ào đến khách sạn. Gã trai hất hàm hỏi bà Vân. Nó đâu? Bà Vân chỉ tay lên cao. Trên tầng 4, tầng 5, phòng nào thì chịu. Bà có chắc là à mèo cái ấy đang ở trên ấy không? Còn đi đang ở trên ấy. Lần này thì không thể trượt. Gã trai hất hàm bảo Tuấn. Ông ra chắn ở chân cầu thang đầu kia. Tôi ở dưới phòng lễ tân này. Tuấn chìa chiếc ảnh thu nga ra. Cầm lấy ảnh để nhận dạng. Gã trai gạt đi. Hỏi cần. Nhắm mắt lại tôi cũng ngửi thấy mùi con mèo cái rồi. Nửa giờ nữa trôi qua. Gã trai như một con hồ bước những bước nhỏ quanh cây chắc bách diệp để giữ phòng. Đôi kinh dâm của gã chốc chốc lại hát ngược lên dốc cầu thang hoặc nhìn xoáy vào tâm kinh lớn trên tường. Và rồi trên tầng 3. Cánh cửa phòng 36 cũng hé mở Bộ mặt Thu Nga vừa được Thoa lại son phấn, non nê Mãn nguyện, ló qua khe cửa Đào nhanh về hai phía hành lang Rồi đềm nhiên mở rộng cửa đi ra chiếc áo hở hai cổ rộng Dường như đang còn phập phòng niềm đam mê Đắm đuối, trước váy trẻ sâu Lấp ló bộ giò trắng khiêu gợi kì anh, không tiến em xuống cầu thang được sao Thu Nga nói vào phòng Rộng hờn dỗi Đợi anh một lát đã nào Gã đàn ông dâu ngạnh che sửa lại thắt lưng quần, kéo phép mưa tia vừa nói vừa ngáp. Kìa, suy chút nữa quên chiếc túi của em. Thu Nga giả vờ cuốn quýt chỉ vào góc tủ, nơi có chiếc túi xếch của cô. Thực ra việc để quên này là có chủ ý, bởi cô thừa biết trong lúc cô giả vờ ra trước, gã đàn ông đã chú đáo nhét vào chiếc túi xếch của cô một sớp tiền toàn giấy 50.000 ngàn. Tối đây, lần sau thì phải đeo hẳn vào chỗ này này. Gã đàn ông đảm một cử chỉ khiến Thu Nga... Phát đen đét vào tay gã Ông đẫm còn chưa no sôi chán chè, Ra ngoài phòng lém cấn Phải đề phòng thám tử tư theo dõi chúng mình Họ sóng bước cùng nhau xuống phòng lễ tân Bà Vân đang ngồi trên trước ghế san lông Bỗng nhảy cẫn lên Như ngồi phải lừa bỏng Bằng động tác ấy, bà Vân đã ngầm báo cho Lão trai sẹo má biết rằng Con bèo đi hoang đang dẫn sát xuống Gã trai ra ám hiệu Từ cầu thang phía kia Tuấn cũng vội vàng chạy bổ lại Cả Tuấn, cả gã trai và bà Vân cùng tiến lại phía Tu Nga. Trong tích tắc, nàng dâu quý tử của bà Vân như co rúm người lại. Bình tĩnh, hãy làm theo phương án đã bản. Gã đàn ông dâu ngạnh trên nói qua kẽ rằng, quả nhiên Thu Nga bỗng đánh mặt lại cười gần. Kìa mẹ, kìa anh Tuấn, có việc gì mà phải đến đây tìm. Tuấn đưa mắt cho mẹ, rồi cho gã mặt dẻo mặt trai như vại sành, không biểu hiện tình cảm gì. Còn bà Vân bỗng chu chéo đến. Việc gì thì tự chị khắc biết. Rồi, ơi, ban ngày ban mặt mà dám ngang nghiên vào khách sạn. Ờ kìa, mẹ hay thật, vào khách sạn để làm việc, để tìm đối tác chứ không phải đi đánh đĩ như bà tưởng đâu nhá. Thu Nga mặt rắn đanh, nhìn trong chọc vào bà Vân, rồi vào Tuấn. Đây, có anh Cao Thanh, Tổng Giám đốc Titi đây. Có đúng là em đến bản vang về việc ký hợp đồng thiết kế và xây dựng khu nhà vườn Thạch Thảo không? vừa nói tôi ngay vừa rút trong túi sách ra một tập tài liệu rũ tung ra trước mặt mọi người đúng là những bản vẽ thiết kế bằng giấy can khổ rộng có vài con dấu đỏ trói và những chữ ký loằng ngoằng xin bà và anh hãy bình tĩnh ta nói chuyện với nhau dẫu sao đây cũng là khách sạn cao Thành, gã đàn ông dâu nghẹt chê vừa nói vừa đưa mắt về phía hai vệ sĩ của khách sạn hai nhân viên đồng phục trắng toát mũ kpe trắng thực chất là hai vệ sĩ vội tiến lại đề nghị các vị giữ trật tự nếu các vị muốn tranh luận một điều gì xin mời ra khỏi khu vực của khách sạn gã trai mặt sẹo hất hàm hỏi Tuấn sao có làm việc không Tuấn nhún vai ý tưởng muốn thắng đuôi đọc được những ý nghĩ và hành động của chồng Thu nga cười khẩy suốt ngày rình mò như là tôi đi làm điếm. Lương ba cặp ba đồng không kiếm thêm thì veo mõm đây có anh tổng giám đốc Cao Thanh đây hôm nay mà không có tập tài liệu thiết kế này anh đưa thì em không cần biết thanh minh với mẹ chồng và chồng em ra sao thời buổi thị trường trên là mắt là thường. gã đàn ông dâu ngạnh chê nhún vai thôi cô Thu nga về nhé Tôi xin gửi đến cô bản hợp đồng chi tiết. Nào, xin chào anh Tuấn, đừng hiểu lầm cô Thu Nga. Vợ anh là một người tuyệt vời, hiếm có người phụ nữ nào duyên dáng, thông minh như cô ấy. Dạ, xin chào bà. Cuộc đánh tháo dường như đã thành công mỹ mãn. Gã dâu ngành trê rút êm về phòng 316 của gã. Khi tôi chia tay Zukova ở hành lang tầng 5, thì ở dưới phòng lễ tân, cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ giữa Thu Nga và mẹ con bà Vân đã tan. Bằng sự lọc lõi và bản lĩnh của mình, Thu Nga đã làm cho mọi ý đồ của bà mẹ chồng và ông chồng bị cắm sừng hoàn toàn thất bại. Không hiểu sao, cho tới lúc tôi rời khách sạn Cúc Bạch Nhật, mà bà vẫn vẫn chưa về. Gặp tôi chỗ gửi xe máy, bà vẫn kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, rồi chép miệng thở dài. Trắng đen thật giả bây giờ khó phân biệt lắm cậu ạ. Có khi bắt quả tăng trai trên gái dưới rồi, mà gian phu dâm phụ lại cậy bay biến, lật ngược lại vấn đề. Cái lý sự của người đời nắt léo khôn lường. Vâng, thời buổi ngày càng tinh vi, tôi nói, bác già rồi. Mẹ chồng cố mà giữ hòa khí với nàng dâu Cố mà giữ Không có thì thất hiếu Bà vẫn cười gần Tự nhiên tôi thấy trong đôi mắt đục mờ của bà ngày thường Ông ánh lên một tia sáng xanh ánh thép rất lạ Rồi bà nói Nhưng chú ạ Nàng dâu thì có thể có giam bảy, Nhưng mẹ chồng thì chỉ có một Dù chết thì cũng phải giữ cái giá trị cho con trai tôi Cái việc xảy ra hôm nay ấy Vẫn chưa xong đâu chú ạ Để rồi xem Tôi có cảm giác như trong giọng nói của bà Vân Cứ dần dần một điều gì Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy Theo dõi hết tập 2 Của Nghiền Lề Một nàng Dâu Rất cảm ơn sự chú đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.